các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À đi theo diện đoàn tụ gia đình. Nói dứt lời, Hiếu xoay người lại, mở cái tủ lạnh nhỏ lấy ra chai nước lọc đưa cho Nhung. Nhung đỡ lấy, mở nắp uống ngay một ngụm lớn rồi đáp, "Ưm, thư không ạ? Em em sang du học." Hiếu à một tiếng nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Nhung đã tiếp lời, "Mà cũng vì thế mà em xin việc mãi không được ạ. Ờ theo đúng luật á thì em không được đi làm ạ." Không, em không được đi làm ạ. Anh có giúp em mà bố trí công việc cho em thì em xin anh là giả tiền mặt chứ đừng có giấy tờ sổ sách gì hết ạ. Em sợ vi phạm cái luật lao động họ họ lại trục xuất em về Việt Nam đấy ạ. Hiếu gật đầu mỉm cười thông cảm, tự động đổi cách xưng hô cho thân mật hơn, anh nói: "Cái ấy thì easy. Nhưng anh đang nghĩ xem giao cho em việc gì bây giờ. Thật tình mà nói thì lúc này anh không cần người." cửa hiệu đã có đến 3 người salesman rồi. Chưa kể chính anh thỉnh thoảng cũng phải ra gặp khách hàng. Dưới sưởng mộc thì cũng thừa người rồi mà lại toàn việc nặng, em làm trả được đâu. Nhung quay đầu nhìn ra showroom rồi khẩn khoản nói: "Ờ anh giao cho cái gì thì thì em làm cái đấy ạ. Miễn là mỗi tháng em có tí tiền để em trả tiền nhà là em mừng rồi. Quét nhà cũng được ạ." Nói chuyện với Nhung chỉ vài câu, thiện cảm của Hiếu dành cho Nhung cứ tăng dần. Vì thấy Nhung rất thành thật, nghĩ sao nói vậy, không màu mè khách sáo như nhiều cô gái bất kỳ khác, hiếu đổi đề tài hỏi, "Em sang đây du học thế thì em học ngành gì?" Nhung chép miệng than, "Đã học được gì đâu anh, chủ yếu là tiếng Anh thôi. Mà nói ra anh đừng cười chứ, em rốt nát lắm. Học trước quên sau." lại thuê chung nhà với một đứa con bạn mà suốt ngày nó toàn nói tiếng Việt, cãi nhau cũng bằng tiếng Việt. Thành ra là sang đây cả năm rồi mà trà thiên bộ gì ạ? Điều này thì Hiếu đồng ý ngay. Khi còn ở quê nhà, chính Hiếu cũng cứ tưởng rằng ra nước ngoài một thời gian là sẽ giỏi ngoại ngữ, nhưng thực tế không phải như vậy. Có những người sang đây cả chục năm nhưng chỉ sinh hoạt lanh quanh trong cộng đồng, suốt ngày giao tiếp bằng tiếng Việt, không đi làm cho người Canada thì rốt cuộc vẫn giống như ở Việt Nam mà thôi, tiếng Anh chả thêm được bao nhiêu. Hiếu và Kim Lan, hai vợ chồng sở dĩ khá hơn nhiều người là vì may mắn buổi đầu được một gia đình Canada trong hội thánh tin lành bảo trợ, cho về chung sống, khuyến khích tối đa việc học, bắt phải đọc báo và coi tivi thường xuyên nên đầu óc mới mở ra, phần nào tiếp thu được cái nhìn mới về cuộc sống cũng như về cách làm business trên xứ người. Cái lợi cụ thể nhất khi chung sống với gia đình người bảo trợ là Hiếu bỏ được thuốc lá. 3 năm sau khi Kim Lan có bầu đứa con đầu tiên, hai người mới tự dã gia đình bảo trợ, dọn ra riêng và tuy đã ở riêng nhưng ông bà Canada bảo trợ vẫn thường xuyên ghé thăm và chỉ dẫn cho Hiếu nhiều điều bổ ích. Tiệm bán furniture và xưởng mộc Hiếu đang làm chủ ngày nay cũng chính là di sản mà ông bà bảo trợ gây dựng cho Hiếu cho vay vốn bước đầu, chứ Hiếu đâu có tự nghĩ ra được hiếu nhìn Nhung chia sẻ và nói: "Thôi thế này, công việc giấy tờ thì anh không có nhiều. Mỗi tháng chỉ cần làm độ 2 hay 3 hôm là xong, vì cứ 2 tuần anh mới phát lương cho công nhân một lần. Trước mắt thì anh bố trí em lo công việc giấy chay. Anh. anh sẽ chỉ dẫn cho em. Dễ thôi, nhưng đấy không phải là việc chính, chủ yếu là bán hàng." Nhung lo lắng ngắt lời: "Ấy nhưng mà tiếng Anh em em em chưa có nói được thì Ngộ nhỡ mà em gặp khách Canada thì thì em làm sao anh? Hiếu phì cười đáp: <cười> Khách ở đây thì đại đa số là người Việt. Nhưng nếu gặp khách Canada thì em cứ việc đẩy cho người khác, hiện anh có tới 3 nhân viên, họ đều nói tiếng Anh thông thạo cả. Vừa nói hiếu vừa đứng dậy và bảo: Em đi với anh ra ngoài này, anh giới thiệu em với họ để họ hướng dẫn cho em cách thức bán hàng. Nhung đẩy ghế đứng dậy theo hiếu, nhưng trước khi ra showroom cô nhấp đề thẳng. Ê nhưng cho em hỏi thăm cái này à. Thế anh giả lương em thế nào Hiếu lại phì cười Vì sự bộc trực của Nhung Anh đáp Em chưa làm cho anh được ngày nào mà đã đòi lương là làm sao Em sang du học hợp đồng bao nhiêu năm Nhung nói toạt ý định của mình Cho Hiếu biết Ê vậy cái hợp đồng bao nhiêu năm Thì em chả thèm quan tâm đâu anh ạ Chủ yếu là em tìm cách Em ở lại luôn bên này ừ, Chứ về Việt Nam bây giờ thì nói thật chán lắm ạ em em chỉ định là quyết định là em bung là khi nào mà mà mà có giấy tờ hợp lệ ở bên này rồi thì em mới về thăm nhà thôi ạ. Điều này thì hiếu không lấy làm lạ bởi anh cũng biết là đại đa số du học sinh sang đây đều lâm le để ở lại. Chỉ khác nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net